thời gian rồi ngươi đi đâu vậy hả đã nói là giúp ta mà rõ ràng chỉ có một mình ta cố gắng nếu ngươi đã thay thế đồ đệ ta trở thành đệ tử phái thương lam đương nhiên nó phải tìm nơi khác sinh sống một tháng nay ta đã xử lý xong chuyện của nó giúp nó diệt trừ hậu hoạn thì ra là đi giúp đồ đệ giải quyết thù địch Ngươi đối với đồ đệ cũng tốt quá nhỉ ta thoáng suy nghĩ Lòng bỗng dân trào bất mãn Nhưng mà nói đi nói lại Cùng là đồ đẻ Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy Đại ma đầu thoáng im lặng Hắn còn chưa lên tiếng Ta lại ngắt lời Không đúng, ngươi ở đây, mọc tuyền ở kia Chẳng phải ngươi không thể ở quá gần bản thân Trong quá khứ sao Chúng ta đi xa một chút thì hơn Không sao, chỉ cần không chạm mặt chính diện Chút khó chịu này ta đã khóc thắc phục được rồi hắn khựng lại. Ta vốn tưởng hôm nay sẽ phiền phức hơn một chút, ngươi hiểu được ám hiệu đúng là ngoài dự liệu của ta, bớt cho ta không ít chuyện." Hắn dùng giọng điệu tán dương, nói những lời hạ thấp đầu óc ta như vậy. Ta thầm liếc xéo, tỏ vẻ không buồn sao đo với hắn. "Nói chính sự đi, Đại mà đầu, một tháng nay ta Ờ, ta biết hết rồi." Ta ngay ra, "Ngươi biết hết rồi?" Tất cả mọi chuyện giữa ngươi và bản thân trong quá khứ đều hiện lên trong đầu ta hết. Ta kinh ngạc há miệng, nhưng mà nghĩ cũng phải. Đại ma đầu và Mọc Tuyên vốn là cùng một người. Những chuyện Mọc Tuyên chảy qua đều biến thành ký ức trong đầu hắn. Còn đại ma đầu trở thành người tương lai, kế thừa những ký ức này. Dường như là chuyện chẳng có gì đáng nói, nhưng mà... Chuyện lúc đầu ta bị ngươi vạch trần rồi mới mặc mày dạng ừ, trở thành đồ đề của ngươi ngươi có biết không hắn gật đầu chuyện ta thổi sáo dụ dỗ ngươi sau đó bị ngươi sỉ nhục ngươi có biết không ờ chuyện theo ngươi đi tắm sau đó bị ngươi phát hiện ném xuống nước cũng biết luôn biết hết ta bỗng nhiên có thôi thúc muốn giết hắn diệt khẩu cho dù trên lý trí ta biết đại ma đầu và mật tuyên là cùng một người nhưng mà trong hiện thực Họ là hai người mà, ta vì trở về mà phải dùng mọi thủ đoạn làm ra những chuyện bất mặt này. Người trong cuộc biết thì thôi đi, hiện giờ còn bị một người khác, biết nữa, rốt cuộc là thế nào đây? Ta vốn còn định xây dựng hình tượng, mình thành một cô đương thông minh nhanh chí. Nhưng vì thiên thời địa lợi mà không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hiện giờ, ta vỗ tráng thở dài. Được, ta ổn định tâm thần, bàn tiếp chính sự. Nếu ngươi đã biết những chuyện này, ta cũng không nói thêm nữa. Ngươi nói xem hiện giờ một tuyên đối với ta thế nào. Có lơi lỏng đề phong ta chưa? Hơn nữa, có thích ta chút nào không? Ta chớp mắt. Trang đầy kỳ vọng nhìn đại ma đầu. Cứ như một thí sinh ứng thí, trang đầy kỳ vọng chờ gián bản. Đại ma đầu cũng nhìn ta. Có lẽ là ảo giác của ta. Dường như ta nhìn thấy trong đáy mắt hắn có một sự chấn động không thể phát giác giống như đang xấu hổ, nhưng lại giống như đang cười nhẹ. Vẫn phải cố gắng, hắn cho ta bốn chữ như vậy. Dù biết đáp án sẽ không khác bốn chữ này mấy, nhưng nghe đại ma đầu chính miệng nói ra, ta vẫn khó tránh thất vọng. Sau khi thất vọng, ta lại hơi cấu giận. Ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi thích cô nương thế nào hả? Ta đã dùng hết sức ba bò chín châu, để dụ dỗ ngươi rồi, sao vẫn không thành công? khóe môi đại ma đầu khẽ động, nhét lên một đường cong, nhưng lại nhanh chóng sầm xuống. Tiếp theo có một chuyện, có lẽ sẽ khiến hắn thêm tin tưởng vui hơn. Mắt ta sáng lên, sao? Nói! chuyến đi tỉnh Sơn này, có ma tộc mai phục. Ta giật mình, ma tộc mai phục. Lần này phái thương lam phái đệ tử ra ngoài trừ yêu là để rèn luyện. Trong đoàn người này, còn có những người chưa ra khỏi cửa núi bao giờ. Đối phó với những tiểu yêu, tiểu quái còn được Nhưng nếu đụng phải ma tộc nham hiểm xảo trá Chẳng phải toàn bộ sẽ chết thẳng tẳng ngay tức khắc sao? Ta sờ cầm trầm tư Muốn ta cùng một tuyên tắm máu chém với gà Nhưng ta đâu thể để hắn phát hiện ta có pháp lực Không Trong mắt đại ma đầu ngương tụ ánh trăng Giọng nói kiên định Ta muốn người, cản hắn lại Ta nghe người, tại sao? Đại ma đầu không nói, ta châu mày Chúng ta đã thế này rồi, ngươi vẫn còn giấu giếm ta Thì còn ý nghĩa gì nữa? Hắn chỉ chầm chầm nhìn ta, ta thở dài Được rồi, ta không hỏi tại sao Ta nói, ngươi kêu ta làm gì? Ta tin, tin, tin ngươi Đại ma đầu nghe thấy lời ta tựa như hơi hoảng hốt Khóe môi khẽ động như muốn nói gì đó Nhưng lúc này hắn bỗng châu mày Ta quay đầu nhìn, thấy một Tuyên bên kia đã đứng dậy đi về phía ta. Ta gọi ngồi xổm xuống bụi cỏ, vẫy tay với đại ma đầu. Mộc Tuyên nghi ngờ rồi, người đi mau đi. Đại ma đầu không ở lại nữa, xoay áo vào màu đen, âm thầm bỉ mắt. Trong màn đêm, giống như lúc đến, dường như ta nghe thấy hắn để lại trong rừng một câu. Cảm ơn, như có như không. Ta hơi thất thần, nhưng không có thời gian ngơ ngác thêm. Ta đã có thể nghe thấy tiếng bước chân mọc tuy, ta giả vờ, giật mình quay đầu. Ai đó? Ta kéo lưng quần, khiến mùi cỏ phát ra tiếng sột soạt. tiếng bước chân bên kia lập tức dừng lại, ta lại hỏi. Sư phụ hả? Tự như cảm thấy đối thoại trong tình trạng này có hơi ngượng ngùng, mộc tuyên ừ một tiếng tí, tí, sau đó nhập nhàng Vừa rồi, ta thấy ở đây không có khí tức, nếu đã không sao... Ta lại làm cho bụi cỏ sụp soạt một hồi, sau đó đứng dậy, chạy đến bên cạnh Mộc Tuyên. Sư phụ không cần lo lắng, chẳng qua bụng con hơi khó chịu thôi. Mộc Tuyên nghe vậy, đôi mày dưới ánh trăng khẽ trâu, thật sự khỏi bệnh rồi chứ. Ta nhìn gương mặt tuấn tú của hắn hiện giờ mà có hơi thất thần. So lại với dáng vẻ đại ma đầu ban nãy, lòng ta bỗng dấy lên một cảm xúc không nói thành lời khúc cuộc là điều gì lại có thể dày vò một người đã yên lan lành thế này thành ra như vậy chứ khiến nếp nhăn giữa đôi mày hắn sâu hơn nhiều khiến ánh mắt hắn thê lương hơn nhiều ngày mai đến tỉnh Sơn bị ma tộc mai phục hắn là người phụ trách chuyến đi này nếu đệ tử phái thương lam có bất kỳ ai thương tổn hắn đều khó tránh trách nhiệm khoảnh khắc này ta bọn muốn cho một tuyên biết ngày mai có nguy hiểm nhưng nói ra thì có thể làm gì được chứ ta phải làm sao giải thích tại sao ta biết chuyện này rồi phải làm sao để hắn tin tưởng đây trong lúc ta ngây người một bàn tay ấm nóng bọng áp lên trán ta Mộc Tuyên đang thăm dò nhiệt độ cơ thể ta cũng giống như hôm qua nhưng vì ta có ý đồ xấu xa nên nhìn vào đôi mắt đẹp của hắn ta bất giác đỏ mặt Mộc Tuyên buông tay sau mày nói ngày mai ta kêu một Ngọc đưa ngươi về Ta gọi xuôi tay, không về, không về. Ta đảo mắt, con và Mộc ngọc sư thúc, nam nữ khác biệt, không tiền. Hắn im lặng nhìn ta một lúc, cuối cùng nói. Nếu vậy, ngày mai, người phải theo sát bên cạnh vi sư. Lần đầu tiên hắn tự sơn là vi sư trước mặt ta. Đây có phải là đã nhận ta rồi không? Ta thầm vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ. Mộc tuyên lại nhìn ta, im lặng, không nói một lời. Có điều ánh mắt dịu dàng hơn Ban đầu rất nhiều Quyển 2, chương 7 Hôm sau, đệ tử Phái Thương Lam tiếp tục ngự kiếm lên đường Càng đến gần tỉnh Sơn Cảm giác bất an trong lòng ta càng nặng Bàn tay kéo áo Mọc Tuyên càng níu chặt Mãi đến khi Mọc Tuyên quay đầu nhìn ta Sợ yêu quái à Dạ Ta ngẩng đầu nhìn hắn Sau đó vội nới tay, tiếp đó thấy y phục Mộc Tuyên bị ta níu nhăn nhúm, hầu như vô thức, ta nịnh nọt chỉnh lại cho hắn Không cần sợ, chẳng qua chỉ là đám tiểu yêu thôi Chính vì không phải, chỉ là tiểu yêu ấy chứ Mộc Tuyên vừa dứt lời, sau lưng bỗng có một đệ tử thương lam lớn tiếng hét lên Giả chưa yêu kia, sắp hại người Mộc Tuyên quay đầu nhìn, còn chưa kịp hô dừng Đệ tử thấy yêu quái đầu tiên Đã vội vã lao xuống dưới Yêu nghiệt nạp mạng đi Có mấy người khác cùng đáp xuống Đất cùng hắn Mọc tuyên trao mày Lúc này Mọc Ngọc ngự kiếm đến bên cạnh Mọc tuyên Sư huynh để xuống dưới bảo vệ bọn họ nhé Để ta Mọc tuyên vừa dứt lời Ta bèn bị ném lên kiếm Mọc Ngọc Ở yên đó Ta đưa tay cản lại Nhưng nào còn kịp Mọc tuyên đã đáp xuống Những người khác vốn đang quan sát trong không chung Mấy đệ tử môn hạ của nam sư thúc bỗng hét lên Đại sư huynh xuống trừ yêu Cũng không kêu bọn đệ Muốn một mình giành công Hay muốn một mình rèn luyện Đúng lúc này Trong rừng lại có mấy yêu quái nháo nhào chui ra Mấy đệ tử kia không chào hỏi một tuyên một tiếng Đã ngựa kiếm xông vào tham chiến Các đệ tử khác thấy vậy cũng ngựa kiếm bay xuống ta thầm mắng bọn họ ngu xuẩn Vội dương mắt nhìn theo bóng dáng mọc tuyên trong rừng Mãi đến lúc này Ta mới nhớ ra một vấn đề rất quan trọng Đại mai đầu kêu hôm nay ta phải ngăn cản mọc tuyên Nhưng hắn không nói rõ rốt cuộc ta phải ngăn cản trong tình huống nào Và vào lúc nào Hiện giờ sao Hay chờ chút nữa người của ma giới xuất hiện hẳn tính Hay là Không chờ ta nghĩ xong Trong rừng bỗng miên man xuất hiện một khí tức kỳ lạ Ta biết khí tức này là khí tức chỉ người ma tộc mới có. Ta vội kéo mộc ngọc. xuống dưới, xuống dưới. mộc ngọc châu mày. khí tức bên dưới rất kỳ lạ. người không có chút pháp lực nào. xuống dưới chỉ vững chân thôi. người đừng thêm loạn cho sư phụ ngươi. bỗng nhiên rừng cây truyền đến tiếng tên bắn vun vút. chẳng mấy chốc trong rừng có hai ba đệ tử thương lam ngã xuống. mộc ngọc thấy vậy cả kinh. tên ở đâu ra vậy? hắn hơi hoảng hốt nhìn bốn phía. Ở đây có mai phục Ta nhân cơ hội nói với hắn Đúng vậy, đúng vậy Xuống dưới một chút đi, hét lên cho bọn họ nghe Mọc Ngọc cũng là kẻ lũ mãn Gặp phải những tiểu yêu tiểu quái Mọc Tuyên nói Thì có thể đối phó được Nhưng thấy sắc ý và mai phục như vậy Lập tức mất chủ kiến Ý của ta trở thành ý của hắn Hắn không nghĩ ngợi, đáng ngự kiếm hạ xuống Có mai phục, có mai phục, mọi người đi mau Hắn hét lên Còn ánh mắt ta chăm chăm nhìn Mọc Tuyên đang chiến đấu với một yêu quái Nghe thấy giọng Mọc Ngọc, Mọc Tuyên đâm một kiếm vào cơ thể yêu quái ngẩng đầu hét phía Mọc Ngọc, Ngọc Đi lên! Trong lúc dầu sôi lửa bọc, một mũi tên màu đen do chướng khí tụ thành Từ trong rừng bắn ra bay thẳng về phía Mọc Ngọc Ta nghiến răng, bất chấp tất cả đẩy Mọc Ngọc từ trên kiếm xuống Mọc Ngọc tránh được mũi tên rơi nhưng vào trong rừng Ta không biết ngựa kiếm, đương nhiên cũng nặng nề ngã xuống đất. Vừa bo dậy, còn chưa kịp phủi bội trên người. Ta đã xong về phía Mọc Tuyên. Lòng thầm nghĩ, bất kể hiện giờ hắn muốn làm gì, ta cứ ngăn cản hắn là được rồi. Nhưng vào lúc này, một đám hát y nhân, tự như từ dưới đất chui lên, hỗn chiến với đệ tử phái Thương Lam. Nhất thời, đệ tử phái Thương Lam trở nên yếu thế. Mọc Tuyên thấy vậy, bèn kết ấn trong tay thanh khí của tiên gia hòa vào mặt đất, hắc y nhân và đám yêu quái lập tức đau đớn khôn cùng. nhưng có một hắc y nhân dường như không bị sức mạnh của mộc tuyên ảnh hưởng, hắn cầm kiếm chạy đến, đâm thẳng vào tim mộc tuyên. mộc tuyên quay người đỡ, nhưng vẫn bị đâm rách cánh tay. thế kiếm trong tay hắc y nhân kia thuận lại, lực đạo hướng xuống, chuẩn bị chặt đứt tay mộc tuyên. ta nhìn mà tim thắt lại. đột nhiên hắc y nhân kia bỗng ngừng tay. Mặc tự như lộ vẻ không dám tin, môi hắn động đậy. Vì cách quá xa ta không nghe thấy bọn họ giọng bọn họ, nhưng thấy Mộc Tuyên cũng ngay người dừng tay, hắn ngơ ngác nhìn Hắc Y Nhân, tựa như lại nói với Hắc Y Nhân mấy câu gì đó. Lúc này ta ở khá gần Mộc Tuyên, thoáng thoáng nghe thấy Hắc Y Nhân nói: "Nếu người không tin, cứ theo ta." Hắc Y Nhân quay người đi, Mộc Tuyên cũng cất bước, hắn muốn đuổi theo sao? Trong tình huống này mà Mộc Tuyên lại vứt bỏ để tự phái thương lam đi theo hắc y nhân sao? Không cần đoán nữa, đại ma đầu nói, cản hắn lại. Ngoài hiện giờ thì còn lúc nào nữa? Ta nghiến răng, bất chấp tất cả xong về phía Mộc Tuyên, ta liếc thấy một người trong ma tộc, Dương Cung. Mũi tên hướng về phía Mộc Tuyên, ta thầm khen ngợi tiểu tử mập của ma tộc này làm rất đẹp, cho ta một lý do để lại gần Mộc Tuyên. Lúc mũi tên bắn về phía hắn, ta hét lớn, sư phụ rồi bổ nhào lên người mọc tuyên ôm chặt lấy hắn đừng đầu nhói mũi tên chiếu khí cắm sâu vào sống lưng ta ta nghiến đăng nhịn đau Thầm nói tiểu tử mập kia ra tay gian ác nhưng hiện giờ phải ác một chút mới có hiệu quả thế này chắc mọc tuyên không vứt bỏ ta đang trọng thương mà đi theo hát y nhân kia đâu nhỉ nhưng đây là đại ma đầu mọc tuyên sẽ nhập ma mà nếu hắn thật sự không hề dao động mà phút ta sang một bên rồi đi mất thì sao? Vậy ta há chẳng phải là đã ngu ngốc chỉ một mũi tên oan uổng sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta vốn định yếu ớt trượt xuống đất, lập tức dốc hết sức nếu chặt lấy Mộc Tuyên. Sư phụ! Ta ôm Mộc Tuyên quá chặt, chặt đến nỗi hai tay tê rần run rẩy. Cũng chính vì ôm chặt như vậy, ta mới trực tiếp cảm nhận được sự ngây ngốc và không dám tin của hắn. Dường như một hồi lâu sau, hắn mới đưa tay ra sau lưng ta Ngoài một tay đầy máu dinh dính, hình như hắn không sờ được thứ gì khác Ta ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn kinh hoàng trợn to mắt Ta nghiến răng nhịn đau Sư phụ, người không sao chứ Nói lúc lời này, mọc tuyên trong mắt ta bắt đầu trở nên mơ hồ Cánh tay cũng dần dần mất hết sức Lúc này không phải ta muốn giả vờ yếu ớt trượt xuống đất Mà chân thật sự nhũng ra. Mộc tuyên ôm lấy ta Người đến đây làm gì Giọng hắn vẫn như thường Nhưng ngầm ẩn chấu chút căng thẳng khó phát giác Mau buông tay Sư phụ không sao là tốt rồi Tài nhắc nhở hắn Đệ tử phái thương lam Hiện giờ đều trong cậy vào người hết Mộc tuyên ngây ra Ta nghĩ với cảm giác trách nhiệm của mộc tuyên Vì tính nạn của những đệ tử phái thương lam này Chắc hắn sẽ không dứt thời bồng bột đi theo hát y nhân, nhân đâu Ta kéo chéo áo trước ngực một tuyên Tấm chặt thành hai đường nhăn nhúm, Chỉ mong sau khi xong chuyện ở đây Lúc hắn nhìn thấy dấu vết này Có thể nhớ đến hắn còn có một đồ đệ Có cho cũng không thèm lấy Vì cứu hắn mà trọng thương nước xỉu Sư phụ, người nhất định phải bình yên Bình yên đưa con về nhé Còn chưa dứt lời, cảm giác bảng vất đã ập tới, ta bất lực ngất đi.